Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hôm sau Tạ Vân lại đến, vừa lúc Phượng Thư đi xe, mới lên xe Phượng Thư trông thấy Phạm Vân liền bảo người gọi lại và ở trong cửa xe nói ra: "Tiểu Vân, cháu lại cả gan rở trò ma mãnh trước mặt ta." Thế ra trong vốn xin việc, mới đem các thứ tế biếu ta, Hôm nọ chú cháu vừa mới mách ta, cháu muốn xin chú ấy một việc chứ gì? Giả Vân nói, Xin thím đừng nhắc đến việc cháu nhỏ chú nữa. Cháu đừng hối hận đi. Nếu biết thế này lúc đầu cháu nhỏ ngay thím, Thì việc xong từ bao giờ rồi. Ai ngờ chú lại chẳng giúp cháu được việc gì? Phượng Thư cười nói, Đằng ấy chẳng giúp được việc, Nên hôm qua mới tìm đến ta chứ gì? Giả Vân nói, Thím chấp phép cho lòng thành của cháu, cháu không bao giờ có ý ấy ạ. Nếu có ý ấy thì hôm qua cháu đã chạy đến cầu xin với thím. Nay biết rồi, cháu xin thôi nhờ chú nữa. Cháu trông nhà và thím, xin thím thương cho cháu ạ. Phương thơ cười nhẹ. <cười> Các cháu chỉ chọn công xa mà đi thôi. Nếu nói với ta sớm, dù việc to lớn thế nào cũng chẳng để nhỡ nhàng đến tận bây giờ. Trong vườn này Cần trồng cây trồng hoa, ta đương tìm người. Nói sớm thì việc cháu xong rồi. Giả Vân cười, nếu thế sáng mai thiếm cho cháu đi làm ngay ạ. Một lúc sau Phượng Thư nói, ta xem việc này không ăn thua gì đâu. Chờ đến tháng giêng sang năm, ta sẽ cho cháu thầu món dầu đèn chẳng tốt hơn ư. Giả Vân nói, xin thiếm cứ cho cháu nhận việc này. Nếu làm được, thiếm lại giao cho cháu việc kia ạ. Phượng thơ cởi nói, cháu lại định thả dây câu dài để bắt con cá lớn chứ gì. Nếu chú không nói hộ thì thím cũng kệ thay. Cơm xong thím sẽ về ngay, vào khoảng quá trưa theo đến lĩnh tiền, ngày mai thì bắt đầu trồng hoa nhá. Nói xong lên xe đi. Giả Vân mừng cuốn lên lại đến ỉ tán trai tìm Bảo Ngọc. Nhưng từ sớm Bảo Ngọc đã đi sang phổ Bắc tĩnh vương rồi. Giả Vân ngồi chờ đến trưa, khi nghe phượng thư về, hắn vội đến để viết giấy lĩnh đối bài. Đến nhà ngoài, nhờ người vào trình Thái Minh ra mang phiếu lĩnh vào ghi sổ tiền và ngày tháng, rồi mang cả phiếu và đối bài ra trao cho Giả Vân. Giả Vân cầm lấy xem, thấy được lĩnh 200 trăm lạng bạc, mừng quá chạy vụt ngay đến kho lĩnh, rồi về nhà nói với mẹ, mẹ con mừng vỡ hấn hở. Sáng hôm sau, canh năm, Giả Vân đã đem tiền đến và nghề nghị, rồi mang 50 lạng ra cửa Tây, đến nhà Phương Thung là thợ trồng hoa mua các thứ cây. Hôm trước, Bảo Ngọc có hẹn Giả Vân đến chơi. Câu nói ấy chẳng qua là câu khách sáo của bọn con nhà phú quý, nói rồi quên ngay, khi nào còn để ý đến. Chiều hôm ấy, Bảo Ngọc ở phủ Bắc Tĩnh Vương về vào thăm giả mẫu Vương phu Nhân. Rồi về thay quần áo định đi tắm. Lúc này tật nhiên đang bận xe xây ở nhà Bảo Thoa. Thu Văn Bích Ngân thì đi quẩy nước. Đàn Vân thì về nhà mừng ngày sinh nhật mẹ. Dạ Nguyệt thì ốm nằm ở trong nhà, chỉ còn phải A Hoàn ở đó sai vặt. Chúng chắc là không ai gọi đến nên ra chơi đùa với nhau. Bây giờ chỉ có một mình Bảo Ngọc ở nhà muốn uống nước. Gọi hai tam lần, mới thấy hai bà bà đến, Bảo Ngọc trông thấy liền xua tay. Thôi, thôi, thôi không cần nữa. Bọn bà xà đều phải lui ra. Bảo Ngọc đi tìm lĩnh khén để rót nước, chợt đằng sau có người nói: "Thưa cậu không khéo mỏng tay hả, để tôi rót cho." Vừa nói nó vừa chạy đến cầm lĩnh khén, Bảo Ngọc giật mình nói: "Của đâu đến làm ta giật cả mình." A hoàn ấy vừa cười vừa nói: Tôi ở nhà phía sau, vừa mới ở cửa sau lên, cậu không nghe thấy tính chân tôi đi à?" Bảo Ngọc vừa uống nước vừa ngắm mía, thấy A Hoàn ấy mặc bộ quần áo sum suê, mái tóc vén lên đen nhánh, gương mặt thon thon thân hình óng ả, trông rất xinh xắn tươi tỉnh, liền cười hỏi, "Cô cũng là người ở nhà này à?" "Vâng ạ, người trong nhà sao ta lại không biết, còn nhiều người cậu không biết à?" Nào phải có một mình tôi, giờ này tôi không pha nước, không mang thứ nọ thứ kia, không làm một việc gì ở trước mặt cậu, thì cậu làm sao biết được ạ? Tại sao cô lại không làm việc gì trước mặt ta? Chuyện ấy tôi cũng khó nói. Nay chỉ thưa cậu một việc là, hôm qua có cậu nào tên là cậu Vân đến thăm, tôi đoán là cậu bận, nên nhờ bồi dính bảo cậu ấy hôm nay đến à Không ngờ cậu lại sang bên phủ bắt chơi à Đừng nói thì Thu Văn và Bích Ngân cười khanh khách chạy đến. Hai người khi một khổng nước bay vén quần áo, loạn troạn bước thấp bước cao. A hoàn này vội ra đỡ lấy. Thu Văn và Bích Ngân đang khắt nhau. Người này kêu, mày làm ướt quần áo của tao. Người kia kêu, mày dẫm lên về tao. Trần trông thấy một người đến đỡ lấy nước, nhìn kỹ ra thì chính là Tiểu Hồng. Hai người lấy làm nạ, bỏ thùng nước xuống, vội chạy vào trong nhà xem có ai nữa không. Chỉ thấy có một mình Bảo Ngọc. Hai người đều khó chịu, nhưng còn phải sắp sửa đổ tắm. Chờ Bảo Ngọc cởi quần áo xong, hai người khép cửa lại rồi chạy sang buồng bên cạnh tìm Tiểu Hồng hỏi. Mày vừa trong nhà làm gì đấy? Tiểu Hồng nói. Tôi có ở trong nhà đâu, tôi đương đi tìm cái khăn lụa của tôi ở phía sau. Không ngờ cậu hai muốn uống nước. Gọi các chị chẳng có ai ở nhà Tôi vừa mới lên Xót nước thì các chị đã về à Thù Văn vênh mặt Nhổ tuệt một cái mắng Cái đồ mặt phẩy Lẽ xa mày phải đi thêm nước Mày kêu bận chúng ta phải đi thay Mày với ví dịt may Trực một bước nhảy tốt lên cao hay sao Mày cho chúng ta không bằng mày à Lấy hương mà xoay xem Cái mặt ấy đã đang sốt nước chưa Đích Ngân nói Thôi, ngày mai ta bảo nhau, bao nhiêu việc lấy chè lấy nước cùng các thứ, đừng ai động đến, cứ để cho một mình nó làm tất đi. Thu Văn nói Chị bằng, chúng ta đi hết cả, cứ để cho một mình nó ở nhà này xem ra làm sao. Hai người đương lời qua tiếng lại, thì có một bà già đến truyền lời của Phượng Thư. Ngày mai có người đem thợ đến trồng cây trồng hoa, các cổ phải cẩn thận, không được phơi quần áo bừa bãi nhé. Chỗ núi đất đều che màn kính xung quanh, không ai được chạy lung tung. Thu Văn liền hỏi, không biết ngày mai ai đến trung nôm đám thợ à? Bà già nói, hình như là cậu Vân ở nhà phía sau. Thu Văn và Bích Ngân không biết là ai, cứ hỏi lẫn nhau. Vì Tiểu Hồng biết rõ là người đã gặp ở thư phòng hôm trước. Nguyên Tiểu Hồng họ Lâm tên là Hồng Ngọc, vì Chữ Ngọc trùng với tên Bảo Ngọc và Đại Ngọc. Nên đổi là Tiểu Hồng Nhà ấy mấy đời làm đầy tứ trong phủ vinh Cha Hồng Ngọc hiện giữ việc khu quản ruộng đất, nhà cửa các nơi Hồng Ngọc năm nay mới 16 tuổi Khi chia người đến vườn đại quan Hồng Ngọc được đến ở viện Duy Hồng Chỗ này rất thanh nhã và tĩnh mịt Sau ngày các chị em vào ở trong vườn Thì viện Duy Hồng lại là nhà ở của Bảo Ngọc Hồng Ngọc tuy là A Hoàn chưa hiểu mấy việc đời, nhưng vì có đôi phần nhan sắc nên cũng mơ tưởng được phân mình lên cao. Lúc nào cũng muốn khoe khoang trước mặt Bảo Ngọc. Nhưng bên cạnh Bảo Ngọc biết bao nhiêu người lanh lợi sắp vào, nên khó có chỗ mà lọt vào được. Ngờ đâu hôm nay nó mới có dịp này thì lại bị bọn thu vân mắng cho một trận lên thân trong lòng nguội đi quán nửa. Đằng lúc bực mình, chợt nghe bà già nói đến Phả Vân, tự nhiên lòng thấy nao nao, no lùi thổi về buồn. Âm thầm nghĩ ngợi, một mình chằn chọc bưng khuân, nhờ mất vật gì, ngủ đi lúc nào không biết. Bỗng nghe tiếng gọi khe khe ngoài cửa sổ, Hồng Ngọc, khăn lụa của em ta nhạt được bên này. Hồng Ngọc vội chạy ra xem thì chính là Phả Vân, mặt liền đỏ bừng lên, có dáng bẽn lẽn hỏi. Cậu hai nhặt được khăn ấy ở đâu ạ? Vả Vân cười nói, em lại đây, anh sẽ bảo cho. Vừa nói, vừa kéo lấy áo, Hồng Ngọc đỏ mặt, quay mình chạy, vướng phải bực cửa, ngã đăng xe Hồng Ngọc đương lúc Tân thần hoảng hút, tình tứ thiện miên, ngủ đi lúc nào không biết. Trần thấy Vả Vân nắm lấy, vội quay người chạy, vướng phải bực cửa, giật mình thức dậy, biết mình thêm bao. Vì thế, nghĩ quanh nghĩ quẩn cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau, nó trở dậy, có mấy A Hoàn đến dụ đi quét nhà cửa, múc nước rửa mặt. Hồng Ngọc không trang điểm gì, chỉ soi hương, vén mái tóc qua loa, rửa tay xong thắt lưng, rồi đi quét nhà. Hôm trước, Bảo Ngọc trông thấy Hồng Ngọc, đã để ý tới, muốn gọi thẳng đến để sai bảo, nhưng một là sợ bọn tập nhân hay ngờ vực. Hay là chưa biết tính nét hồng ngọc thế nào, khá ra thì chứ, lỡ có làm sao phải trả về cũng khó coi, nên trong lòng hơi buồn. Sáng ngày trở dậy, bào ngọc chẳng sửa váy gì, cứ ngồi nghĩ vơ vẩn. Một chốc mở cửa sổ, ở trong màn the trông ra ngoài ngõ mồn một, thấy bọn A hoàn đương quét thân, ai cũng đánh phấn tô son, cải châm rắt hoa lịch sự lắm, chỉ thiếu có một cô hôm trước. Bảo Ngọc liền sỏ dày ra ngoài, ra dáng đi nắm hoa, ngửa mặt lên, nhìn ngược nhìn xuôi khắp một lượt. Bỗng thì ở góc hàng hiên phía nam có một người đứng đứng tựa lan kem, nhưng lại bị cành hải đường che khuất, trông không rõ. Lại gần nhìn kỹ thì chính là ai hoàn hôm trước đường ngần người đứng đấy. Bảo Ngọc muốn đến tận nơi lại sợ không tiện trở thấy bích ngân lại mời đi vừa mặt.